mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của cảm thu và nam phong Bây giờ hãy nói trở lại về linh hồn của Cúc. Cúc đã trở thành thứ cô hồn uổng tử. Cho nên linh hồn của nàng cứ bất vướng nơi chốn trần gian. Bọn quỷ canh cửa nơi quỷ môn quan không cho Cúc và con vào nhận tội trước các hoang quan, bởi vì cái số của nàng chưa tới số chết. Trong sổ Nam Tào bắt đầu chưa thấy ghi tên Phạm Thị Cúc. Còn bọn ma thần vòng bắt nàng đi xuống âm ti đã bị ma vương quỷ sứ trị về tội nhận hối lộ lợi dụng bản năng ma quỷ để bắt người phi pháp đồng thời ma vương cũng đưa hết những thứ ma trành ma xó trước đây được cô chính bảo bọc nuôi dưỡng đầy xuống hết mười tám tầng địa ngục còn đối với cô chính cho ma quỷ ám cho nên không ai dám gõ cửa đến nhờ cô chính nữa đây là ma pháp dưới diêm phủ trừng trị những kẻ lợi dụng công năng ma quỷ để làm điều sằng bậy ác đức, tất cả đều phải nhận hậu quả theo luật quả báo nhãn tiền. Chúa của ma thần vòng trước đây từng nói với Tư Cúc, "Trần sao âm vậy, nếu với âm ty không có lực lệ như chốn trần gian sẽ gây ra loạn âm binh, con người sẽ bị ma quỷ lộng hành, sống không còn được yên ổn nữa." Mà pháp chỉ cho phép loài ma quỷ trừng phạt những kẻ sống trên dương trần đã và đang làm những điều thất đức mà thôi tư cúc khi sống là một cô gái hiền lành hiếu thảo biết nghe lời cha mẹ đi lấy chồng thì chỉ biết có chồng con nàng muốn sống yên ổn bên cạnh ông cả để làm tròn bổn phận làm vợ làm mẹ và muốn quên đi hình bóng của mạnh qua mối tình đầu tiên trong đời để mang tròn tâm nguyện là gái chính chuyên theo đúng câu tam tòng tứ đức nhưng mà cây muốn lặn gió chẳng muốn dừng hai bà vợ lớn của ông cả quá ác độc đã khiến nàng phải tử biệt sinh ly với người thân với gia phong và mang nhiều tai tiếng và nếu tư cúc chết đi nàng chỉ có một thân một mình có lẽ không được bọn thần vòng bảo bọc do có đứa con vô tội cùng chết theo nàng bọn ma thần vòng mới có nhiệm vụ chuộc lại lỗi lầm từ đồng bọn gây ra ngày hôm nay tôi cúc còn nghe thêm câu nói của ông hội đồng lễ là muốn đào mồ xới mã của nàng lên cho hả cơn giận bởi vì con gái của ông bị nàng và bọn ma thần vòng làm cho bệnh nặng trầm kha và nàng phải hứng chịu tôi cúc biết nàng chân ước chân ráo bước vào thế giới ma pháp mọi thứ còn bỡ ngỡ trước mọi hạng người uổng tử cho nên nàng phải dựa bà vào bọn ma thần vòng để tránh cái lũ đầu trâu mặt ngựa khi thấy nàng lang thang cô độc là một cô gái trẻ quê mùa có vóc dáng đẩy đà son sắc chúng sẽ động lòng tà nàng được bọn ma thần vòng đưa về khu ở tạm không tên không số trước cổng quỷ môn quan chờ ngài được bước qua cầu nại hà sống ở đây tư cúc mới hay là bọn ma thần vòng ngoài bọn này còn có chúa ma cai quản để giữ trật tự kỷ luật trong cõi âm ty không cho làm náo loạn Dương trần khi ma vương biết bọn thần vòng đã ăn hối lộ của má chính dùng bản năng ma quỷ ép nàng đi xuống cõi âm để thỏa mãn nguyện vọng cho hai bà vợ lớn của ông bá hộ cường ma vương thề sẽ trị tội hai bà vợ của ông cả không tiếc thương bởi những cái tội động trời như vậy ngày hôm nay tư khúc lại nói với chúa ma về lời tuyên bố của ông hội đồng lễ khiến cho nàng quá sợ hãi bởi con người chỉ có hồn và phách khi sống thân xác được con người bảo vệ để tránh mọi tai nạn bệnh tật xâm phạm khi chết hài cốt tuy triệt trở về với đất nhưng với người đời nó linh thiêng vô cùng bởi vì xương cốt của một con người chứng minh cho sự hiện hữu của một hình hài từng hiện diện trên cõi đời hài cốt còn chứng tỏ sự di truyền cho một dòng họ và cuối cùng là đạo lý mà từ khi khai thiên lập địa đến nay hay cả về sau mọi người đều tôn trọng một cách thành kính không ai xâm phạm dù là xương cốt của kẻ thù bây giờ ông hội đồng lễ tuyên bố sẽ đào mồ xới mã nàng lên cho hả giận làm cho ma vương cũng giận không kém ông ta và biết không thể ngăn cản được con người không làm được điều này từ cơn giận của ma vương mà Tư Cúc hiểu ra gia đình nhà họ Trần sẽ tan nát trước đây bọn ma thần vòng chỉ mới ra tay hành động làm cho bà Ba Hạnh lẫn Nam Phụng lừa dối ông cả trốn chồng để ăn nằm với đầy tớ người không cùng giai cấp giữa chủ tớ ở trong nhà những tội trên đều có trong bảy tội thất xuất mà trước đây Nàng đã từng hứng chịu cái cảnh quan trái Tư Cúc không hiểu về sao Bọn ma thần vòng sẽ còn làm rối rắm thêm những gì Trong nhà của ông bá hộ cường nữa Nhưng xem thái độ của ma vương Tư Cúc cũng đoán được phần nào những xáo trộn Sẽ diễn ra trong nhà họ trần Mà quan ngài đại tường Khi đó nàng sẽ trở về với họ phạm của mình Hôm nay khi ông bá hộ đi xuống Mỹ Tho Nhờ cha mẹ vợ tìm thầy giải cứu cho Hai Huệ Để tránh cái cảnh tử biệt sinh ly Khi chúa ma giáng bào sát thầy Ba Trà Vinh Ra lời hăm dọa sẽ báo thù cho Tư Cúc Trước khi ông cả giao bà lành Thằng Mừng ở lại nhà trong chừng cho bà Hai Huệ Còn con Nhung đến hầu bà Nam Phụng Sở dĩ ông cả không cho Nam Phụng đi theo Vì sợ ông hội đồng thấy Nam Phụng còn trẻ đẹp xin mối nghi ngờ là ông quá yêu thương bà năm mà phụ rẫy bà vợ béo mập cho nên mới trở thành bệnh tam thần một khi ông hội đồng lễ sinh nghi và nổi giận ông dám ra hội đồng xã xóm vườn tre để rút lại năm chục bảo ruộng trước đây đã từng làm của hồi môn cho con gái lúc đó ông cả sẽ gần như trắng tay đâu còn tư thế một ông bá hộ giàu có nhất trong vùng ở lại trong căn nhà trống vắng năm phụng thấy buồn chán Cô muốn đi xuống quán nước bà Mai nói chuyện để giết thời gian Khi trong nhà vắng lặng không một tiếng người Để giữ ý, Nam Phụng kêu con Nhung đi theo để hầu hạ mình Còn cho gọi bà lành thằng mừng đến Nam Phụng mới lên tiếng nói Ông cả bà ba đó, nhớ có về sớm mà có hỏi Nói tôi con Nhung đi xuống dưới chợ mua một tí đồ Rồi ghé quán nước của bà Mai Nâu ngại hai chị em tôi không gặp nhau Để hỏi thăm sức khỏe của nhau Bà Lành là người trong coi việc biết nút trong nhà của ông cả, lớn tuổi hơn thằng Mừng rất nhiều, cho nên tự coi mình là người đại diện cho bọn đầy tớ. Nghe bà Năm dặn xong, bà ta lên tiếng nói, ừ, Bà Năm cứ yên tâm mà đi, ở nhà tụi tôi lo cơm nước cho bà hai đàng hoàng, còn thằng Mừng á thì nó canh cửa phòng trừ trộm đạo Yên tâm với những sắp xếp của mình xong, năm phụng mới cùng con Nhung đi ra sớm chợ. cô cũng chẳng có chủ ý nào trong đầu chỉ cốt cho qua thời gian buồn chán mà thôi vừa đi đến đầu chợ nam phụng chợt nghe có tiếng người gọi giật lại vốn vốn nhìn lại thì nam phụng thấy tuấn đang đứng ở một góc hẹp trong quán tạp hóa quá, khiến cô ngơ ngẩn bàng hoàng khi gặp lại người tình cũ linh tính như báo cho nam phụng biết cuộc gặp gỡ này không mang lại điều tốt lành đồng thời nam phụng Cũng từng nghe kể lại về chuyện bà Tư Cúc Bỗng dưng gặp lại người yêu xưa Ngay trước cổng chùa Khiến ngày hôm nay khi Nam Phụng gặp lại Tuấn Cô liên tưởng đến những hình ảnh Của bà Tư Cúc với mạnh Cùng những chuyện xảy ra sau đó Biết không thể trốn Tuấn Vì anh ta từ trên tỉnh xuống đây Tìm cô là có mục đích Nhưng ngạc nổi bên cạnh Nam Phụng Hiện giờ có con nhung theo hầu Để nó biết được chuyện cô nói chuyện Với người đàn ông trẻ trung xa lạ Chắc là sẽ không giữ kín được chuyện này và cuối cùng sẽ đến tay ông cả đang tiến thối lưỡng nan nam phụng bỗng thở phào khi nghe con nhung lên tiếng thưa bẩm với nam phụng thôi bà năm cho con ra đằng kia một chút nha hình như ba má con đang ngồi ở đó bà năm cứ lại đàn quán nước trước con xin năm phút sẽ đến hầu bà liền nam phụng là người trần mắt thịt đâu có biết là cô đang bị bọn ma thần vòng sắp đặt để diễn ra cái cảnh gặp gỡ với tuấn ngày hôm nay Khi con Nhung đã đi khá xa, bây giờ nam Phụng mới vội vàng đi đến chỗ Tuấn và kéo anh ta ra xa chỗ mọi người, đồng thời cũng tránh luôn đôi mắt dòm ngó của con Nhung, một loại anten của ông cả. Lúc này Tuấn mới lên tiếng mở lời, anh anh nhớ Phụng quá, nhớ con quá. nam Phụng trừng mắt lên nhìn tên sở khanh năm xưa, cô muốn hét vào mặt hắn cho hả giận, nhưng ở chỗ đông người cô không muốn ai chú ý, đành phải hạ giọng nhỏ nhẹ hỏi lại. anh xuống đây làm gì thì anh mới nói mà anh nhớ Phụng nhớ con qua con nào Nam Phụng biết Tuấn hỏi đến cái thai trong bụng lúc cô đến báo tin làm cho anh ta phải cao bay xa chạy cho đến tận bây giờ Tuấn vẫn đưa đôi mắt nhìn Nam Phụng đắm đuối rồi mới trả lời thì con của hai đứa mình hồi mà còn trên tỉnh đó Nam Phụng nghe nói càng thêm giận với bộ mặt tráo trở của Tuấn cô biết anh ta chỉ là tên lừa đảo tình tiền các cô gái nhẹ dạ Một tên sở khanh nghèo rất mồng tơi. Rồi hôm nay tự nhiên đi tìm cô để hỏi đến đứa con lúc nó vừa hình thành trong bụng. Nam Phụng phải đáp lại ngay. Không có đứa con nào hết. Lúc đó tôi đã phá nó. Cũng biết là Nam Phụng đã phá cái thai mang giọt máu của anh ta từ lâu. Nhưng do mang sẵn nhiều ý đồ trong đầu cho nên bắt buộc phải mở miệng hỏi ra câu đó. Ngay xong câu trả lời của Nam Phụng, anh ta với giọng nham nhở tiếng nói càng lớn, không đủ... cho hai người nghe được nhưng mà nhưng mà anh đang nhớ phụng quá tiếng nói lớn của tuấn làm cho nam phụng lo sợ người ta nghe được câu chuyện mà cô đang muốn chôn chặt nó xuống đáy mồ từ lâu cô vội vàng đưa ngón tay lên môi ra dấu cho anh ta nói nhỏ lại rồi mới nói tiếp nhớ thì làm sao anh biết giờ tôi là gái rất có chồng không có thể như hồi còn sống độc thân nữa nhưng mà anh biết là phụng không thể từ chối anh vẫn còn giữ nhiều cái lá thư ngày xưa khi mà phụng viết cho anh nếu mà nếu mà bây giờ mà anh gửi gửi chúng đến cho ông bá hộ cường đọc lúc đó chắc là phụng không còn làm bà năm ở trong nhà của ông được nữa đâu nghe tuấn đưa ra những lời hăm dọa nam phụng thật không ngờ hắn lại điểu cán như vậy đã đi tìm hiểu đến tận gốc rễ biết cô đang làm vợ của ông bá hộ cường biết như vậy nhưng nam phụng cũng mạnh dạn nói với anh ta thì thư tình thời con gái ai mà chẳng có chồng tôi cũng biết khi xưa ở tỉnh tôi có quen biết nhiều người nhưng mà chưa lấy một ai tuấn cũng không phải là tay vừa anh ta đã có chủ định sẵn khi đi tìm nam phụng đã tìm hiểu kỹ người tình cũ hiện giờ đang sống ra sao biết người tình xưa đang làm vợ bé một ông bá hộ đang có một đời sống sung sướng tiền bạc dư thừa hơn mọi người khác vì thế tuấn quyết tâm phải gặp năm phụng để tống tiền và chưa biết phải tiếp cận với năm phụng ra sao khi trong nhà ông cả có quá đông kẻ ăn người ở anh ta chỉ muốn gặp riêng cô để biết là anh ta đang có mặt ở xóm chợ vườn tre mấy ngày qua tuấn đang suy nghĩ cách tìm gặp năm phụng để nói hết ý đồ của mình anh ta đã mướn một căn phòng nhỏ dùng để ở tạm vài ba hôm hàng ngày đến trước nhà ông bá hộ cường theo dõi từng bước chân của nam phụng để tìm cách tiếp xúc hôm qua tuấn thấy trong nhà bá hộ cường có rất đông người đang bao quanh một ông thầy pháp vừa mới đến tuấn thấy nam phụng quá sang trọng đẹp đẽ hơn thời còn ở trên tỉnh cô đang ửng ẹo trong bộ đồ mai đúng kiểu thành thị lúc nhìn thấy dáng vẻ của nam phụng làm tuấn đâm ra thèm muốn và từ cái ý nghĩ chỉ muốn tống tiền bây giờ anh ta lại còn muốn tống thêm cả tình cho nên sau câu nói của nam phụng tức khắc tuấn đã chìa ra một sắp thư và nói đúng đúng là thư tình không có giá trị gì đâu bằng lá thư cuối mà phụng viết cho anh hay những lá thư tâm sự thấy nhớ nhung những giây phút say đắm bên anh nhìn cái sắp thư ở trên tay của tuấn nam phụng mới chợt nhớ đến những bức thư năm xưa lúc còn học mai trên tỉnh lúc đó cô quá lãng mạn đi đến viết dâm thư viết cho anh ta mỗi khi nằm cô đơn trong căn phòng trống vắng diễn tả lại những cảm xúc đầu đời của thời con gái hay kể về tâm trạng mình đang muốn có anh ta những cái lúc mà đang nhớ nhung anh ta còn lá thư cuối cùng nam phụng đã viết khi anh ta cao bay xa chạy đang trốn tránh trách nhiệm làm cha với cái thai nằm trong bụng cô viết van xin tuấn hãy trở về với cô với con Cô không cần đám cưới, chỉ cần có anh ta trong những ngày bụng mang dạ chữa. Nhớ lại tất cả, Nam Phụng dù có ân hận, cũng không kịp với tên sở khanh lừa đảo này. Đang quá chán ngán với những lời lẽ của tên sở khanh, chợt Nam Phụng nhận ra sắp thư đang ở trên tay tuấn, không giống với nét chữ viết của cô, làm cho Nam Phụng có chút tia hy vọng, liền cười mỉa và lên tiếng nói, Anh lộn thư với cô nào rồi, đây đâu phải là thư của tôi viết cho anh. À, đúng đúng đây không có phải là chữ viết của Phụng nội Nhưng mà có một cái đó là nội dung trong thư là bảo đảm không khác chữ nào hết trơn Bởi vì đây là anh đã sao chép lại nhằm đưa cho Phụng đọc để mà nhớ lại thôi Đây nè nè cầm đi Những cái lá thư mà mang chữ viết của Phụng anh đang giữ kín ở một nơi Năm Phụng bây giờ đã hiểu ra ý đồ của Tuấn đang muốn làm tiền cho nên cô lên tiếng hỏi vậy anh giữ chúng để muốn gì ở tôi ừ. phụng bây giờ đẹp hơn xưa nhiều quá nếu nếu mà phụng cho anh được được được giải tỏa cái niềm thương nhớ đó tuấn đã bắt đầu lật ngửa con bài ra nam phụng thấy đề nghị của anh ta cũng không vượt quá sức của cô dù gì nếu có thêm tuấn cho anh ta một lần thì cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống giữa cô và ông cả nam phụng từng chung chạ với thằng đầy tớ trong nhà Huống Chi là Tuấn một người tình xưa nghĩa cũ của cô. Nam Phụng nghe xong liền nhìn giáo giác khắp mọi nơi trong xóm chợ, rồi thấy con Nhung đang ngồi tiếu tích nói chuyện với cha mẹ của nó ở đằng xa, cô lên tiếng đáp: ừ, Với điều kiện anh phải trả hết những bức thư do chính tay tôi viết đã gửi anh khi xưa. Thì dĩ nhiên nếu mà Phụng bằng lòng với điều kiện của anh. Nam Phụng tuy nói với Tuấn như vậy nhưng cô thấy giữa nơi phố chợ không có nơi nào. Để cho Tuấn và cô thực hiện được điều kiện do anh ta đưa ra Nơi đây còn có nhiều người biết mặt nhau cho nên cô ngập ngừng lên tiếng nói ừ, Ở đây không có được, nếu chồng tôi biết đó, thì rồi đời cả hai đứa luôn Thì anh đâu có ngu đi tìm nơi phố chợ cho người ta thấy em đâu Anh có mướn một cái phòng trọ ở cuối xóm dưỡng tre đó Mình mình đi đến đó đi Phụng Đi lâu đâu có được, cái con nhỏ ở nó nó sẽ đi tìm Dì bàn á mình hẹn hôm khác đi tuấn nào đời nào mà chịu anh ta đã bỏ công sức mấy ngày qua chỉ muốn được gặp riêng nam phụng để tống tình lẫn tống tiền nghe nam phụng muốn hẹn lại gặp sao anh sẽ mất một cơ hội tốt như hôm nay và theo người xưa từng nói đừng để đêm dài lắm mộng tuấn lắc đầu rồi lại tán tỉnh nam phụng nè anh chỉ cần gặp riêng em một chút thôi cho đỡ nhớ còn nếu con nhỏ ở nó có đi tìm á thì em nói đi lạc xuống xóm dưới Với lại những cái bức thư tình kia anh còn đỡ trong phòng á Nam Phụng rất muốn đi theo tuấn đến nơi anh ta đang ở trọ để lấy lại những lá thư đó Nhưng vẫn còn ngại ngùng vì trong thời gian đó Con Nhung nó sẽ hớt hải nó đi tìm nàng rồi có thể sẽ xin chuyện Bỗng Nam Phụng nghĩ đến một điều sẽ làm cho con Nhung nghe theo lời cô Nam Phụng liền nói với tuấn Anh chờ ở đây đi để tôi đi gặp con nhỏ ở Dặn nó mấy câu rồi mình đi luôn nói xong nam phụng đi đến chỗ con nhung ngồi nói chuyện với gia đình tuy vậy mà mắt của nó không quên nhiệm vụ phải theo dõi và hầu hạ bà năm chu đáo nếu xảy ra chuyện gì là sẽ bị ông cả tống ra khỏi nhà khi thấy bà năm đi đến nó đã vội đứng ngay dậy hai bên chủ tớ gặp nhau tuấn thấy nam phụng nói mấy câu với con ở và thấy nó xịu mặt xuống đất không dám ngẩng lên nhìn chủ nhân sau đó là mấy cái gật đầu lia lịa những hình ảnh đó làm cho anh ta thấy hài lòng vì bao nhiêu mưu kế đã bắt đầu hình như đi đúng hướng tuấn nắm rõ tâm lý của năm phụng sẽ đi theo anh ta về phòng trọ để anh ta thực hiện mục đích ban đầu rồi nhằm lấy lại những lá thư tình chết người kia tuấn đâu có ngu dại anh ta là một tên lừa đảo tình và tiền phụ nữ đâu phải chỉ có như thế rồi anh ta sẽ đưa hết cho năm phụng cả một xấp thư tình có thể cho anh ta kiếm đến vài ngàn đồng bởi vì anh ta đang đối khổ mắc nợ ngập đầu cái bọn cho vai ở trên tỉnh nam phụng dù có chán ghét tuấn đến cỡ nào nhưng những giây phút vừa qua với người tình năm cũ khiến cho cả thể xác lẫn tâm hồn của cô cũng mang những cảm giác từ ông cả đến thằng mừng chưa cho cô gặp lại lần nào quả những thanh niên nơi miệt thành thị có nhiều kiến thức và sự hiểu biết hơn những người dân mộc mạc thường sống với tập quán truyền thống xưa cũ dù đang mệt mỏi rã rời nam phụng cũng không quên mục đích đưa chân cô đến căn phòng trọ cô tuấn nhìn anh ta đang nằm bên cô cô vội lên tiếng hỏi mấy lá thư đòn anh tuấn ờ thì chừng nào em về thì anh đưa mà tuy còn muốn tận hưởng hương vị tình yêu mà bao ngày xa cách nó nhưng mà nam phụng không muốn kéo dài tình trạng giữa hai người như thế này cô phải xuống sớm chợ kéo con nhung lại ngóng trong rồi lại sanh ra nghi ngờ bậy bạ Bởi vậy Nam Phụng làm như đã thực hiện xong điều kiện của Tuấn, cô nói, Bây giờ tôi phải về, con nhỏ ở nó đã đợi lâu rồi, anh nói chỉ cần một chút xíu, mà đã gần một tiếng đồng hồ rồi, tôi sợ lắm. Tuấn không nói gì, anh ta móc trong túi áo ra đưa cho Nam Phụng một lá thư rồi hỏi, Nè, coi đi, thư này có phải do chính tay của Phụng viết cho anh không? Nhận ra đúng nét chữ của cô, Nam Phụng gật đầu, còn Tuấn thì chỉ đưa một lá thư đó rồi nói, Nè, mai mốt Phụng đến đây Để lấy tiếp những lá thư còn lại nghe Quá bất ngờ với sự lật lọng của Tuấn Nam Phụng nổi điên Tát cho anh ta một bạt tai Rồi miếu máu nói Anh, thiệt là điểu cá Dụ tôi đến đây cho anh được thỏa mãn rồi Anh chỉ đưa cho tôi một lá thư Vô giá trị như vậy hay sao Tuấn nhận xong cái bạt tai Lúc bấy giờ anh ta mới ngồi dậy tay xoa bên má và miệng nói Nè, Phụng cũng thông cảm cho anh Lúc này á Em vừa đẹp, vừa giàu sang. Không lẽ chỉ một lần anh đã đưa đủ thư cho em sao? Biết là Tuấn sẽ có đặt thêm điều kiện, Nam Phụng liền trừng mắt nhìn anh ta và hỏi. Vậy bây giờ anh còn muốn gì nữa? Nè nè, nghe nè, anh đề nghị ha. Cứ uh, mỗi lần uh, tụi mình gặp nhau, anh sẽ trả cho Phụng một lá thư. Tới khi nào hết thì thôi. Hai á uh, là em lo cho anh có được uh, 5.000 đồng đông dương, anh sẽ giao hết... Uh, mấy cái thư này cho em một lần nghe xong điều kiện của tuấn làm nam phụng thấy bà hoàng dù chân tay còn ở trên giường mà cô thấy nó đang rã ra từng khúc một không nén được cơn giận đang kéo đến nam phụng định cho tuấn ăn thêm một cái bạc tay nữa nhưng mà anh ta đã đứng dậy và còn liếc mắt nhìn qua thân thể nam phụng rồi mới nham nhở nói nè nè thôi thôi em mặc quần áo về đi. đây à, anh để uh, phụng suy nghĩ trong ba ngày Nếu muốn điều kiện nào thì cho anh biết nghe. Anh không có đủ tiền phòng để ở đây lâu đâu. Năm Phụng nghe Tuấn đề nghị phải đưa anh ta đến 5.000 đồng tiền Đông Dương. Một số tiền quá lớn và vượt quá sức của cô. Dù có cại tủ của chồng cũng không đủ để đưa cho Tuấn. Lại thêm ông cả đâu có để nhiều tiền mặt ở nhà. Đã gửi chúng hết vào trong nhà băng quyện để phòng ngừa trộm cướp Còn điều kiện mỗi lần hai đứa gặp nhau. Tuấn sẽ trả dần những lá thư đó, Nam Phụng suy nghĩ còn có thể thực hiện được. Mang những ý nghĩ như vậy nhưng mà Nam Phụng không trả lời ngay cho tên lừa đảo, cũng muốn trở về nhà suy nghĩ thêm, coi còn có giải pháp nào khác hay không. Bởi vậy Nam Phụng thấy kinh miệt Tuấn không thèm nhìn anh ta mà vội vã mặc lại quần áo định ra về. Trong lúc đó Tuấn đã lên tiếng nói thêm, Nè, Phụng phải thông cảm cho anh, anh đang hết tiền rồi hết tình luôn. nếu mà muốn gặp anh á, mỗi lần tới á, em nhớ bố thí cho anh vài trăm để anh có tiền trả tiền phòng, tiền ăn uống để còn mình còn gặp nhau vui vẻ nữa chứ. thấy Tuấn quá trắng trợn vừa tống tiền bây giờ tống tình Nam Phụng liền lên tiếng nói ngay. Anh nó biết tôi là lầm bé người ta, đâu có giữ tay hòm chìa khóa để có tiền đưa cho anh mỗi lần vài trăm đồng đâu. <cười> Chuyện này anh nghĩ không có quá sức đối với em đâu. em về suy nghĩ lại trong uh, ba ngày đây trước khi ra về nam phụng không nén được sự kinh miệng cô liền buông ra câu nói hằng học ngay trước mặt của tên sở khanh. anh nó là thằng hèn đồ thối tha rác rưởi <cười> ông ông bà hội đồng lễ cùng với vợ chồng ông con rể về đến xóm vườn tre đến nay đã tròn ba ngày. trong ba ngày nhà ông cả luôn luôn bận rộn trăm thứ. thứ nhất là mọi người đang bắt tay lập một cái đàn tràng thật lớn ở trước sân nhà, chờ các ông lục đến đăng đàn để trừ tà giải hạn cho bà hai huệ. còn những việc như phá trang thờ mẹ con Tư Cúc, ngay khi ông hội đồng lễ vừa bước vào nhà đã đạp tung nó rồi lên tiếng thách thức, ờ, cái cái con bụi cay. Cái bay có ngon đó, về phá tao nè Con quệ mất tội trình gì mà bay làm nó trở thành người vô tri vô giác như vậy mọi người đều kinh sợ trước việc ông hội đồng đưa chân phá nát cái trang thờ mẹ con tư cúc mà lâu nay ai cũng xem như là nơi ở của mẹ con người quá vãng nhất là hồn ma tư cúc rất linh thiêng thường hiện ra quấy rối mọi người vào những đêm tối trời nhưng không ai lâm bệnh giống như bà Hai Huệ, Vì thế mọi người đang nghĩ đến một trận chiến giữa người và bọn ma thần vòng sắp xảy ra trong nhà của ông cả Và không rõ là ông hội đồng lễ sẽ có bị bọn ma thần vòng trả thù cho cái hành động này hay không Tuy nhiên lúc ấy mọi người nghe bà Tư Hoàng bào chữa cho hành động của chồng mình Tụi đây đừng có lo, con Cúc nó sẽ không có trả thù được ông hội đồng Người ông đeo đầy bùa chú thỉnh từ trên núi Tà Lơn không có con ma con quỷ nào hại được ống đâu rồi sau cái vụ phá trang thờ tư cúc ông hội đồng lễ còn đi đến đào mã tư cúc vôn trong nghĩa địa hai mươi mấy năm trước ông hội đồng lễ từng làm xã trưởng trong coi xóm vườn tre cho nên với tiếng tâm từ xưa còn được nhiều người trong thôn xã biết đến bây giờ tiếng nói của ông hội đồng vẫn còn có trọng lượng với các phương chức địa phương phần khác ông hội đồng tỏ ra hào phóng với ban trị sự thôn ấp lẫn quyện xã Bỏ ra một số tiền gọi là chút quà Để trở về thăm chốn cũ Đồng thời để trị bệnh cho con gái Đang bị bọn ma hành xác Hội đồng lễ viện cớ là tư cúc chết đi Các thầy bùa, pháp sư Đã coi thấy nàng chết vào giờ thiên Còn gặp ngài trùng tang Nay đã thành quỷ Hay hiện ra phá phách mọi người Cụ thể hai quệ con gái của ông Bị tư cúc quấy phá đến phải lâm bệnh nặng Và bọn ma quỷ còn hăm dọa Sau ngày đại tường của tư cúc sẽ về bắt hai quệ xuống âm ty để trả mối hận oan tình. Các giới chức địa phương biết việc của ông hội đồng lễ đào mã người chết là không hợp đạo lý, cũng như không được phép nếu không có phép từ trinh quyện. Nhưng mà họ có lý do để phê duyệt theo yêu cầu chồng của người chết muốn bóc mã lấy hài cốt đi nơi khác. Ông giáo liêm cha của cúc biết hết các ý đồ từ gia đình ông cả. Biết họ chỉ muốn đào mã hốt cốt con gái của ông Rồi bỏ bà hố xí Bởi vậy ông đã khẩn khoảng, khoảng van xin hết mọi người trong làng à, Người chết chỉ còn lại nấp bộ Sao mấy người lại độc ác rồi đào mộ sơ mã Không cho linh hồn con của tôi được yên ổn nơi trinh xuôi Hài cốt con cốt đâu có tội tình gì Với những lời đồn đại quan đường Còn nếu mấy người phải đào mộ lấy cốt Gia đình tôi xin được đem về nhà để thờ cúng, để linh hồn con Cúc đỡ phải tuổi thần nội chinh xuôi. Hừ, ông giáo còn nói là lời đồn đại quan đường nó hay sao, chồng nó cũng đối xử tốt với vợ con mà. Khi con Cúc chết cũng bỏ tiền làm ma chay rồi đưa vong về nhà làm thờ cúng, nhưng mà chết rồi, nó có biết điều hay không? Về hại con gái tôi nè Đang sống dở chết dở gì nó đó, đó Ờ dạ bấm bà hội đồng Người đã chết rồi đó, Thì còn hại được ai nữa Bà Tứ Hoàng đưa ánh mắt sắc như lưỡi dao Nhìn ông giáo Còn tay thì vỗ đen đét vào nhau Với sự giận dữ lên tiếng nói tiếp ừ, Mấy người tin hay không tin thì tùy Còn gia đình chồng nó Thỉnh thầy về ai cũng nói Nó sắp thành quỷ sứ rồi Không sớm trừ khử à, Thì nó sẽ bắt đi hết trước mắt là con què và không chừng họ chưa biết chừng á nó bắt hết người nhà xong á thì nó còn bắt đến những người trong xóm trong làng này nữa ông giáo liêm biết là mình là kẻ nghèo hèn không thể can ngăn được những người nhiều thế lực lẫn nhiều tiền của cho nên đành bất lực nhìn người nhà của ông cả đào sới mồ mã của con gái mà phải cắn răng chịu đựng cái ngày đào mã tư cúc ông hội đồng lễ không ra tận khu nghĩa địa trong coi vì đã có bà tư hoàng tuy là mẹ kế của hai huệ nhưng bà thương bà hay như con ruột bà luôn làm theo lời chồng cứ mỗi cái xương hốt lên là cho người giả nát thành bột cuối cùng gom lại để vất vào nơi ô uế sau khi đã hả cơn giận phá tan cái trang thờ cùng với việc đào xới mồ mả của tư cúc hôm nay nhà ông cả vừa đón thêm năm ông lục từ ở trên thất sơn mới được thỉnh về theo lời mô tả của ông hội đồng năm ông lục này biết rất nhiều quyền phép và bùa ngải đã từng trấn yếm bọn ma xó ma lai đến bọn quỷ sứ vô thường không còn hiện về quấy phá các cư dân lương thiện mấy ông lục này thuộc hàng sư phụ của nhiều pháp sư thầy cúng đang hành nghề trừ ma bắt quỷ ở khắp mọi nơi cái chuyện trấn áp hồn ma của tư cúc hay bọn ma thần vòng là dễ như trở bàn tay Bởi với những năm tu luyện thực ngoại cảm, các ông nhìn thấy được bọn ma quỷ hơn hẳn những pháp sư thầy pháp khác, chỉ chuyên đón gió bẻ măng. Mấy ông lục có quyền phép ra sao, thì để xem bà Hai Huệ có bỏ, bị bọn lũ ma thần vòng bắt đi, như lời ham dọa của bọn chúng hay không, thì lúc đó mới biết được pháp thực trừ tà của những ông lục này cao hay thấp. Ông hội đồng còn đưa ra khoe một cái nanh cọp, ông được ông cẩn vàng và run luôn được ông đeo trước ngực ờ nè tao nấu cho bài biết cái nanh cọp này á là từ năm ông lục dùng bàn tay không để mà đánh cọp giết chết một con cọp đã thành tên sát hại nhiều người ở vùng núi cắm giết cọp tên xong á mới ổng bẻ lấy hai cái răng nanh của nó rồi cho tao một cái để mà hộ thân nè bài chưa biết á khi thấy mấy ông lục cho tao cái nền này á, mấy ông đã niệm bùa êm ngải từ 49 ngày để nó có công dụng trừ tà ma quỷ dữ, tránh được bùa mê hay là thư im, cho nên á tao mà có phá cái trang thờ hay là có đào mồ xới mã cái con quỷ cái kia đó, tao cũng không có sợ đâu. Năm ông lục khi đến nhà ông cả thấy khu đàn tràng đã dựng lên tươm tất, đầy cờ phướn ngũ hành. cờ đuôi nheo xanh đỏ được mắt quanh vườn nhưng còn thiếu tám lá cờ bát quái trấn ở bốn phương tám hướng thiếu các hình nhân cầm lệnh tiễn cùng các voi ngựa thuyền bè cho nên sai gia đình phải làm gấp để có thể đăng đàn cho kịp ông cả là người bận rộn hết sai người này việc này cho đến sai người kia làm việc nọ cuối cùng thấy vắng bà năm trong nhà hỏi đến ai cũng không biết bà năm đang ở đâu Khiến cho ông Lò cuốn cuồng cho người gọi con Nhung đến để hỏi. Nè, nè, bà Năm đi đâu rồi mẹ Nhung? Con, con, không hổ, có biết bà Năm đi đâu hết. Cái gì? Tao xe sai mày đi theo hầu bà Năm. Mà mày nói mày không biết bà Năm đi đâu. Tại sao vậy mày? Ông cả trong lúc giận dữ cho nên nói rất lớn tiếng. Khiến cho nhiều người chạy đến nơi đã xảy ra và xem chuyện gì xảy ra với con Nhung. Mới biết là Năm Phụng không có mặt trong nhà, không biết vì lý do gì. Còn con Nhung khi thấy đủ mặt mọi người đang xung quanh, mỗi người hỏi một câu về bà chủ mà nó đang hầu hạ, làm con Nhung liếu lưỡi trả lời. H hồi nãy bà Năm có nói nhà nhà đang lô bô, mà, mà bà thấy trong người không có được khỏe, bình như không được khỏe. Hình như bà nói là cái gì bệnh đàn bà đó, bà Năm muốn đi khám bệnh gấp cho nên không có tiện báo cho ông cả hay. bà cũng nhận con nên ở nhà để phụ mọi người đi theo chi mất công lúc này bà ba hạnh nghe con nhung nói xong liền lên tiếng hỏi thêm nhung mày nói bà năm nói là bà năm khám bệnh ở tận nơi đâu con nhung như còn muốn giấu giếm điều gì không muốn nói ra nhưng thấy ánh mắt của ông cả đang lông lên vì nó là đứa con gái quê mùa có gia cảnh nghèo khổ từ nhỏ cho nên nó rất sợ bị đuổi ra khỏi nhà gia đình nó sẽ mất nơi tìm ra miếng cơm hàng ngày vì vậy mà nó đâm ra sợ con nhung liền thật thà kể lại dạ mấy hôm trước con với bà năm đi ra chợ cũng nghe bà năm nói đang bị bệnh đàn bà hay gì đó rồi nói là con ngồi chờ cho bà đi khám bác sĩ con thấy bà năm đi xuống xóm dưới với một người ông cả vừa hạ bớt cơn giận bây giờ nghe nói nam phụng đi xuống xóm dưới với một người thì lại càng xin thêm nghi ngờ ông lên tiếng hỏi tới À, như vậy người đó là đàn ông hay đàn bà vậy? Con chỉ thấy cái dáng vừa tầm với bà Năm, ăn mặc giống như người trên thành thị mới xuống, quần tay áo sơ mi bỏ bên trong thôi, chứ còn con không có thấy mặt mũi gì hết. Bà Ba Hạnh nghe xong, nghĩ đến tính tình của Nam Phụng, cho nên bà chỉ khẽ thở dài và nói trống không cho mọi người nghe. Ở sớm trên, sớm dưới, còn bà bác sĩ nào đâu mà đến khám bệnh, Từng ghen bùng đến, ông cả liên tưởng đến cô vợ trẻ của mình lấy cớ đi khám bệnh để đi đến chỗ hẹn với tình nhân. Ông liền cho gọi thằng Mừng và mấy tên gia đình đi theo xuống sống dưới, không quên bắt con Nhung dẫn đường đi trước. Bà Bá Hạnh có linh cảm là sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, cho nên vội đến báo cho ông bà hội đồng lễ đang ngồi tiếp chuyện với năm ông Lục. Biết được sự việc đang xảy ra trong nhà, khiến cho ông hội đồng ngơ ngẩn. Rồi ông tự buộc miệng nói lên một câu, Ờ, uh, chắc là, chắc là cái con quỷ cái này, Nó đang, đang ra tay trả thù đây.